Võ Lâm ngũ bà Vương Trùng Dương ở lại Hải Đào 10 ngày Truyền lại cách luyện công vận khí Của phái Toàn Trân cho hai người Tôn Đàm cả hai đã có sẵn bản lĩnh công phô Nên sớm hiểu biết Sau đó Trùng Dương từ dã hai ngày để đi một vài nơi nữa. Tôn Phượng Cô nài nỉ Vương Trùng Dương ở lại thêm ít ngày, nhưng Vương Trùng Dương nhất quyết không nghe, nên làm việc tiến hành rồi xem một bọn cháu chiếc thuyền lớn đưa Vương Trùng Dương ra khơi. Tôn Đàm nhị vị trại chủ đưa tiễn họ Vương một quãng khá xa. Ba thầy trò gần nước mắt từ dã nhau. Tôn Phượng Cô và Đàm Hải Thoại trở lại hải trại, còn Vương Trùng Dương chỉ nhắm Nam Đảo Thiên Sinh tiến phát. Thuận buồm xuôi gió, chẳng bao lâu đã tới nơi. Trùng Dương bước lên bờ, thưởng cho bọn lâu la một số bạc. Bọn thủy thủ cảm ơn rối rít rồi chờ thuyền về đảo Thừa Săn. Vương Trùng Dương ở Nam Thông lên bờ, trước tiên đến Dương Châu, lại đi thuyền qua biển đến Giang Nam, dạo chơi khắp vùng tô thưởng rồi mới đi trở về phía Bắc, nhằm néo núi Sùng Sơn đi tới Lần này chàng ra ngoài du lịch tới ba năm trời, mới trở về núi Sùng Sơn, vào hang Bách Cầm để bái kiến sư phụ và thanh hư chân nhân. Gặp được sư đệ là Chu Bá Thông. Chàng vừa gặp mặt sư phụ, bỗng giận mình hoảng sợ. Từ trước thanh hư chân nhân tuy đã già, nhưng khí sắc vẫn hồng hào khỏe mạnh, tinh thần vẫn minh mẫn hơn những người trai tráng. Nhưng mới cách ba năm nay, chàng thấy khí sắc của sư phụ đã biến đổi hẳn da dẻ hồng hào đã trở thành khô héo, cả mắt tinh anh dường như mất thần, trở nên lờ đờ mệt mỏi, nét mặt dường như có một luồng hắc khí bao bọc chung quanh. đúng là một người có bệnh nặng. Trùng Dương cả sợ hỏi Chu Bá Thông. Chu đệ, mấy hôm nay sư phụ có được bình an không? Chu Bá Thông chận tròn đôi mắt trả lời. Sư phụ vẫn như thường, mấy ngày hôm nay sư phụ nhịn cơm để luyện công. Thanh hư chân nhân nói Trùng dương con đã về đấy sao Thật là tổ sư linh thiêng Khiến cho con về kịp giờ Ta chẳng bao lâu nữa vũ hóa Sư đệ con tôi đã gần 30 tuổi Nhưng tính tình hay còn như con ít Không thể làm nên việc chi vĩ đại cả Nên ta cố đợi con về Để dặn dò vài việc hệ trọng Vương Trùng dương thấy sư phụ Nói sắp sửa từ trần Thì cả sợ vội hỏi Thưa sư phụ đồ đệ thấy thành sắc của sư phụ có suốt kém nhưng chưa để nỗi nào cỡ giao sư phụ lại nói như vậy thành hư chân nhân thở dài nói con không hiểu đó mà thôi một người đã hiểu được huyền môn thượng nặng nội điển có thể biết rõ mình sẽ chết vào hồi nào ta biết mình ta không sao sống nổi được một tháng nhưng không kịp gặp mặt con nên ta phải hao tổn không biết bao nhiêu nguyên thần để kéo dài thêm mạng sống tới hai tháng trời để đợi chu kỳ con về đúng hẹn. Đến nay con đã về rồi, ta không còn phải cố kéo dài thêm làm gì nữa. Ta có ba điều cần dặn lại, con cố thực hành cho kỹ được. Vương Trùng Dương khấu đầu nói. Đệ tử hôm nay đường nên ngụy cũng là do sư phụ dạy dỗ. Đến nay dù cho sư phụ có bảo con nhảy vào lửa hay là xuống biển, con cũng không tự chối. Thanh Hư chân nhân Thấy Trùng Dương nói một cách thành khẩn như vậy, thì gượng cười nói. Hay lắm, ta nói cho con nghe điều thứ nhất. Sáng mai con hãy xuống tóc tức thỉ, đội mão hoàng quán làm đệ tử của đạo gia, phát huy võ học của phái Toàn Trân, dạy dỗ sư đệ của con là Chu Bá Thông, để nó được thành tài. Đó là điều thứ nhất. Vương Trùng Dương Kính cẩn thưa Đệ tử xin tuân theo lệnh của sư phụ, Thanh Hư chân Nhân lại nói Điều thứ hai Sau khi ta chết rồi Đồ đệ có thể thu nhận môn đồ Nhưng chỉ có thể thu đến 7 người Tha ít còn hơn nhiều Nếu không phải người có căn bản Có thể truyền thụ tuyệt kỹ công phô Nhất quyết con không được thâu nhận Nhưng dù thế nào đi chăng nữa Cũng không quá 7 người Vương Trùng Dương nghĩ thầm trong bụng Ta ở Yên Kinh Đã thu Mã Ngọc và Khiêu Phùng Xuân Làm đồ đệ ở Đông Hải đào Kim Ngâu, lại thu Tôn Phượng Cô và Đàm Thiên Thoại làm môn đồ. Như thế trong này ta đã thu nhận 4 người, nay chỉ có thể thu thêm 3 người nữa mà thôi. Ngẫm nghĩ như thế, họ Vương bèn cất tiếng hỏi. "Thưa sư phụ, tại sao sư phụ hạn định cho đồ đệ chỉ được thu 7 người làm môn đồ, là có ý nghĩa gì?" Thanh hư ngoảnh lại, nói với bá thông. "Bá thông, con hãy đến phòng ngủ của ta." Mang cái dương màu đỏ ở dưới gầm giường cho ta Chú bá thông vâng lời đi ngay vào phòng ngủ của thanh hư chân nhân Không bao lâu chàng ta đã vác ra cái dương màu đỏ Vừa đi vừa phủi bụi đóng đầy trên mặt dương Thanh hư chân nhân trông thấy cái dương Thì có vẻ xúc động Lấy tay áo phủ một lần nữa Rồi mới mở dương ra Vương trùng dương chú ý nhìn vào trong Thấy có một số sách vở đã lâu ngày Thanh hư chân nhân lấy một cuốn giấy tròn mở ra Họ Vương và Châu Bá Thông thấy sư phụ mở bức tranh ra, không khỏi lấy làm ngạc nhiên, vì bức tranh ấy không phải là vẽ sơn thủy, thú vật hay là phi cầm, mà vẽ một bầu trời giữa đêm thu. Phía bắc có bảy ngôi sao lớn, giữa ngôi sao lại có một đạo nhân đứng ở đấy, chỉ cao chừng năm tấc, nhưng nét vẽ rất là thần tình, trông như người thật. Chú Bá Thông bỗng nhiên reo to. Thưa sư phụ, bức tranh này thật là đẹp đẽ, Sao sư phụ không treo lên chơi, lại khóa để trong giương, thật là phí quá. Vương Trùng Dương thấy bảy ngôi sao này bày đặt rất là khéo, thì nghĩ ra vội hỏi. "Thưa sư phụ, đây có phải là bắt đầu thất tinh chăng?" Thanh Hư chân nhân cười nói, "Con thật là thông minh, mới nhìn sơ mà đã hiểu liền, đúng đấy là bắt đầu thất tinh. Trên mỗi ngôi sao có một người, đó cũng chính là nguyên nhân ta căn dặn con." chỉ được thu nhận bảy người đồ đệ mà thôi. Tuy Thanh Hư chân nhân nói những câu này có vẻ hoang đường ly kỳ, nhưng thật ra Vương Trùng Dương không hổ là một người thông minh, nên chàng có vẻ hiểu ngay, nên lập tức đoán. "Thưa sư phụ, bảy ngôi sau này có phải là một trận thế của bản phái võ học chăng?" Thanh Hư chân nhân cười nói: "Phải đấy, trận này tên là Thiên Cương bắt đầu trận, con hãy nhìn cho kỹ sẽ biết." Vương Trùng Dương lưu tâm nhìn kỹ, chỉ thấy bức tranh màu xanh thẫm, kẻ nhiều nét chữ màu đen, liên kết với những ngôi sao như long sa du tẩu, tiến thối có trật tự, nhìn kỹ lại càng thấy phức tạp hơn. Họ vương cứng nghe người ra mà không thể nào hiểu được nữa. Thanh hư chân nhân nghiêm nét mặt, nói Đồ đệ, con nên hiểu rõ, đây là một vị trí chiến pháp, lục hòa trận của tôn tận vào thời chiến quốc và là cả bát trận đồ của chư cát vũ hầu đời thục, hán. Nói tóm lại cũng là một trận đồ, nhưng chỉ khác nhau là họ dùng thiên binh vạn mã. Mà trái lại, thiên cương bắt đầu trận của ta, chỉ cần có 7 người theo vị trí bắt đầu thất tinh, ngồi xuống giao đấu với kẻ địch. Tuy chỉ có 7 người, nhưng uy lực vô cùng ghê gớm Để ta sẽ truyền thụ khẩu quyết, thiên cương bắt đầu trận cho con trong vòng một tháng. Nếu con tập luyện được thành thục, Có thể quảng đại bản phái Bởi thế cho nên ta hy vọng con Thu bảy đồ đệ thông minh, trí tuệ Để tập luyện thiên cương bắt đầu trận Đó là điều thứ hai Con có chịu hoàn thành nó hay không Vương Trùng Dương trả lời không hề nghĩ ngợi Đây là một việc trọng đại của toàn chân phái Đâu dám chẳng tuân Xin sư phụ yên tâm Con xin hết sức ghi nhớ lời sư phụ dặn Thanh hư chân nhân vui vẻ Hay lắm, như thế thật là không uổng công truyền dạy võ công của ta. Còn điều thứ ba nữa, thật là khó khăn và nguy hiểm, nếu con không cẩn thận, có thể xảy ra tai nạn chết người được." Vương Trùng Dương dặn mình hỏi lại. "Thưa sư phụ, chẳng hai việc chi mà gây gớm đến như thế?" Thanh Hư trấn nhân nghiêm nét mặt, gọi Chu Bá Thông lại, dặn rằng: "Đầu để ra ngoài canh phòng cẩn thận, phải lưu ý đề phòng cách xa trăm bộ." Không cho một kẻ làm ăn nào được bén mảng tới đây nghe không? Chu bá thông tuân theo lời sư phụ dặn, lập tức bước ra ngoài cửa hang canh gác. Thanh hư chân nhân lúc đó mới cầm một bức họa khác, nhưng không mở ra, lại hỏi vương trùng dương. Đồ đệ con đã lịch lãm trong giới giang hồ trên 10 năm trời nay. Con có nghe thấy ai nói tới một môn võ học kỳ bí tên là cửu âm chân kinh, mất tích trên trăm năm nay các phái võ lâm ở trung thổ hết sức tìm kiếm nhưng chưa ai tìm gặp được nó câu chuyện này con có biết không vương trùng dương kính cẩn thưa thưa sư phụ đệ tử đã từng nghe trong giới võ lâm thường nói tới cửu âm chân kinh là do đông tấn cao văn pháp hiếm trước tác thu thập tinh nhuệ của thiên hạ võ học hơn một ngàn năm đúc kết thành các vị cao thủ danh gia trong giới võ lâm vì tranh giành cửu âm chân kinh Mà chém giết nhau, chết không biết bao nhiêu người Sau đó, cuốn cửu âm chân kinh bị phái không động cướp được Giữ hơn mười mấy năm trời Nhưng lại bị cô lôn ngũ lão đến cưỡng bách đói cho mượn Không động tam tử, phải dùng hoãn binh chi kế Lấy cuốn cửu âm chân kinh giả ra, trao cho ngũ lão Còn cuốn nguyên bản thì mang đến trung thổ ẩn tăng Và từ đó thì cuốn cửu âm chân kinh bị thất lạc Đệ tử nghe nói như thế, không biết có phải chăng Thanh hư chân nhân gật đầu nói Con đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện về cửu âm chân kinh như thế thì hay lắm Vậy con hãy xem bức tranh này đây Nói dứt lời Thanh hư chân nhân mở bức họa đồ ra Vương trùng dương nhìn vào bức tranh Thấy một bức họa đồ vẽ một trái núi nguy nga hùng vĩ Mây trắng bay lơ lửng trên sườn núi Những cây cổ thụ cành lá xum xuê Họ vương ngắm ngọn núi và những cây vẽ trong bức họa rất là quen thuộc Hình như chàng đã qua nơi này một vài lần rồi Chàng cao mày suy nghĩ một lát Thôn nhiên tươi hẳn nét mặt Nói với Thanh Hư chân Nhân Thưa sư phụ Ngọn núi trong họa đồ này đồ đệ trông như Trái núi Tây Nhạc Hoa Sơn Ở thiểm Tây có phải chăng Thanh Hư chân Nhân cười Đúng lắm Con thử xem trên ngọn núi đó có gì lạ không Vương Trùng Dương cầm bàn họa đồ Nhìn kỹ lại Thấy phía dưới hoa sơn Có một con suối chảy Nước trong veo, bên bờ có một lão trưởng tay cầm cần câu Ngồi dưới gốc thông già Ở lưng chừng núi, có một thiếu nữ đang múa kiếm Quần áo phất phới, trông như người thật Ngoài hai người này ra, không còn nhân vật nào khác nữa Lại nhìn phong cảnh trên bức tranh vẽ Sơn vẫn không tĩnh, phong quang như thuận Vương Trùng Dương cứ ngẩn người ra mà thưởng thức Chàng chú ý nhìn kỹ từng ly một, thốt nhiên nói Thưa sư phụ, bức họa này có phải là nơi tàng ẩn bộ cửu âm chân kinh? Thanh hư chân nhân khen ngợi. Con thật là thông minh, tương lai có thể phát huy toàn chân phái được lắm. Ta nói cho con nghe bức họa này do chính tay danh họa Hải Vân Tử trong phái không động vẽ ra. Hải Vân Tử chính là người tìm ra cuốn cửu âm chân kinh, là một nhân vật trọng yếu trong việc sao chép giả kinh để gạt cô lôn ngũ lão. Ông ta đã vãn niên quy ẩn ở Hoa Sơn, Theo như truyền thuyết, chính ông ta đã tàng ẩn cuốn kiểu âm chân kinh Đây, con hãy lưu tâm nhìn cho kỹ trong cái trục của bức họa này Còn có sự bí mật nữa Nói dứt lời, thanh hư chân nhân xô cái trục bức họa về phía tay trái Thật là tinh xạo Mới trong cái trục bức tranh, người ta chỉ cho là một thứ gỗ quý Trong chẳng có gì khác lạ Nhưng khi chân nhân xô cái trục một cái Đã thấy có hai mảnh giấy văng ra Trên mảnh giấy chữ viết nhỏ li ti, nhưng nét bút thật là thần kỳ, theo lối chữ của nhan lỗ công. Vương Trùng Dương cúi xuống đọc. Hạo hạo sâu, vong vong kiếp, nhân kiếu sinh tư, nguyệt hữu viên khuyết, dự đức hữu tam niên bảo, kinh ẩn hoa sơn chỉ dương ngũ, dương duy tự tự trị bất khởi, nãi di trưởng tước sơn thạch, tha thánh ngư hành, thật chân kinh tại ngư pháp đầu chi nổi. Tịnh Thật Tụng Thất Lâm Ư Khê Biên Dĩ Vi Kỷ, Liễu Tăng hữu duyên tịnh lực tật như Hoa Sơn họa đồ. Khải thị hậu học, sự ký tha nhập đắc kinh, đương chi tiền nhân dụng tâm chi khổ, thủ kinh chi nan sở giới trưởng, thứ miễn dịch chân kinh vi ác dạy. Vương Trùng Dương đọc xong, mặt hơi biến sắc nói: "Thưa sư phụ, té ra cửu âm chân kinh ẩn giấu trong bụng con cá trong sơn khê tại Hoa Sơn." chưa nói dứt câu, Thanh Hư chân nhân bỗng quát lớn. Tên nào cả gan dám tới đây rình mò? Vừa nói dứt lời, Thanh Hư chân nhân giơ tay nhắm hướng cửa sổ đánh ra một chưởng. Tay vừa đưa ra, thôn nhân ở ngoài cửa sổ năm trái tròn vừa xanh vừa trắng nhắm thẳng vào chân nhân phóng tới, sức mạnh vô cùng. Sự việc xảy ra rất là bất ngờ. Thanh Hư chân nhân cười gằn một tiếng, rồi gom khí công để chống đỡ. Vương Trùng Dương tay trái cầm vững hỏa đồ, tay áo bên phải phất lên kịp thời, dùng ngón phi tụ lưu vân, phất rơi ngay mấy cái ám khí đó xuống đất. Đến khi nhìn kỹ lại, đó là năm trái thiết tạt lê, lớn bằng quả đào, màu xanh, xung quanh đầy gai mọc ngập. Những trái thiết tạt lê ấy, mỗi trái ít nhất nặng 2 lạng. Trong giới giang hồ, người sử dụng được thứ ám khí nặng nề như vậy, thật là hiếm có. Vương Trùng Dương vừa phất rơi thiết lê Vừa để tấm bản đồ xuống trước mặt sư phụ, rồi nhún mình dùng thuật khinh công, nhảy vọt xuyên qua cửa sổ ra ngoài nhanh như chớp. Chàng vừa ra khỏi cửa, thì thấy sư đệ là chu bá thông, nằm thẳng dưới đất cách căn phòng của sư phụ chừng ba trượng. Còn cách xa mười mấy trượng, lại có một tăng nhân đầu đội dương giáo mẫu, chạy nhanh như bay nhắm thẳng về hướng cửa hang bách cầm. Vương trùng dương thoáng nhìn hình dáng chu bá thông, biết ngay bị người ta điểm huyệt. Chàng tự thấy mình cần phải bắt tên hung đồ Vì bí mật của cửu âm chân kinh Bị y nghe lỏm được Thật là nguy hiểm Vương Trùng Dương vẫn hết chân khí Triển khai thượng thặng khinh công Quang mình vào đi nhanh như điện sạch Chỉ thoá một cái Đã đuổi theo đến gần sau lưng của tăng nhân ấy Vương Trùng Dương lúc đầu Tưởng tăng nhân đó là người của thiếu lâm tự Nhưng khi đến gần Nhìn kỹ Thấy vị hòa thượng này da màu đồng cổ Trên mặt lại để dâu quay nón Mặc bộ cà sa, hình thức rất là kỳ lạ Khác hẳn với các vị hòa thượng của trung thổ Vương trùng dương vận khí đơn điền quá to Tăng nhân hà phương đảo lay Cả gan lén vào hang bách cầm đả thương người Mau ngừng lại, nếu không trở trách tại hạ vô lễ Quái hòa thượng ấy thấy trùng dương đuổi gần đến nơi Thôn nhân ngừng lại, nhưng không hề ngoảnh lại Trùng dương phi thân trồm tới Chàng thấy quái hòa thượng đứng yên không nhúc nhích cũng chẳng có vẻ gì chống cự thì rất lấy làm lạ. Họ Vương có vẻ cẩn thận không dùng độc thổ, chỉ dùng kim cương chỉ công. Tà Trường đưa ra, dùng ngón đòn ra sai thám hải, lấy hai ngón tay hướng ngay vào phong phù huyết ở sau vai của Hòa Thượng điểm tới. Kim cương chỉ công là một môn tuyệt kỹ của toàn chân phái, tuy không lợi hại bằng nhất dũng chỉ, nhưng uy lực cũng rất là ghê gớm. Ngón tay đâm vào gỗ đá cũng phải thủng. Dù kẻ đầy có luyện tập thiết bố sam hay là kim trung trạo Nếu bị kim cương chỉ chạm một cái, lập tức ngoại công bị phá tan Vương trùng dương dùng nhất chỉ hướng bả vai nhằm huyệt đạo của hòa thượng điểm tới Nếu chúng, nhất định tay phải của hòa thượng bị chặt xuống Nào ngờ ngón tay của họ vương vừa chạm vào vai của đối phương Thốt nhiên thấy thân thể của hòa thượng như một trái khí cầu bơm đầy hơi vượt dao theo thứ thịt lần vào ngón tay của Vương Trùng Dương tuột xuống. Thế là hoàn toàn giải đường môn nhất dương chỉ công của Vương Trùng Dương thành ra vô hiệu quả. Hoa thượng đột nhiên quay đầu lại, quang mắt nhìn họ Vương, đôi nhãn quang của Hoa thượng long lanh sáng quắc. Hoa thượng há miệng, thổi một luồng lãnh khí chúng ngực của Trùng Dương. Họ Vương đột nhiên thấy người như bị điện giật, chàng từ khi hạ sơn đến nay, đại phá thiếu lâm tử, dương uy ở đại lý công Yên kinh kỹ phục quân hùng Đông Hải chấn phục khấu đạo. Đến đâu tháng đó Toàn vô địch thủ Ngoài ra đánh nhau với hoàng cổ ba trường Ở trên hoang đảo tại Hoàng Hải Bất phân thắng phụ, Có thể nói là chưa có địch thủ Ngờ đâu hôm nay trở về Sùng Sơn bái kiến sư phụ Giữa lúc diện thụ cơ mật Gặp một định nhân quái dị như thế này Y phun ra một luồng lãnh khí Vương Trùng Dương thấy trong người choáng váng Thần chí bất thanh Muốn ngất xỉu đi. May sao nội công của họ vương rất là thâm hậu. Nguyên khí kiên định. Lập tức chàng nhảy vọt về phía sau đến bảy tám bộ. Vận khí cho lưu truyền khắp châu thân. Thần trí hồi tỉnh lại. Trùng dương nổi giận muốn nhảy tới lần thứ hai. Vẫn thấy quái hòa thượng thân hình bất động. Thân thể cứng ngắt. Hai tay bỏ thõng xuống. Nét mặt lạnh lùng. Không khác gì một sắc chết. Đôi mắt lõm sâu phát ra một luồng thanh quang như lân hỏa Họ vương trông thấy nét mặt ghê gớm của y, bỗng giận mình quá to. Tên quái tăng ba phần người, bảy phần quỷ kia. Mi dám tới đây nghe trộm câu chuyện kiểu âm chân kinh mà Mi tưởng lầm ta không biết lai lịch của Mi hay sao. Mi có phải là môn đồ của Vân Nam Trúc Sơn, ngũ âm giáo chăng? Nguyên khi vương trùng dương khi tới nước Nam Chiêu đã từng ở lại Điền Nam Yêu Cương mấy tháng. Biết được một môn phái là ngũ âm giáo nên chàng cũng nói đại ra. Chẳng ngờ, vị quái tăng nọ giật mình kinh ngạc. Họ Vương nhân dịp lúc quái tăng phân thần, tấc thí quát lên một tiếng, phi thân tới, múa quyền nhắm đỉnh đầu y đánh tới. Ngón đòn này là một thế tuyệt kỹ trong bài Kim Cương Quyền Pháp, uy lực rất là ghê gớm, chỉ nghe thấy đánh bùng một tiếng, tay quyền đã đánh trúng đỉnh đầu của quái tăng. Nhưng thật là lạ lùng, cái đầu của hòa thượng bỗng rụt xuống. Vương Trùng Dương hết sức kinh ngạc, chàng định thần nhìn kỹ Và vội rút tay quyền về Cái đầu của hòa thượng Lại ở dưới cổ nhô lên cao Quái nhân hòa thượng cười to lên một tiếng Há miệng thổi ra một luồng lãnh khí Nhắm người vương trùng dương bay tới Lần này họ vương đã cố ý đề phòng Nên nhảy vụt về phía tay trái vung tay đánh ra một chưởng Vào sau lưng của quái tăng Vương trùng dương đã dùng hỗ nguyên kình lực trưởng Uy lực thật là khủng khiếp Mạnh như xét đánh Khí lực ước có ngàn cân Quái tăng bị đánh trúng trường này, chẳng khác chi con diều đứt dây, văng xa đến ngoài hai trường. Quái tăng ngã lăn xuống đất, màn mày xanh lét, lực quang trong đôi mắt mất hẳn, nên hắn vội vã lăn đi một vòng, đập chân xuống đất dùng thế, kim lý xuyên ba, nhảy vọt lên cắm đầu phóng thẳng ra ngoài cửa hang, chạy trốn nhanh như bay. Vương Trùng Dương quát to: "Ác tăng, chạy đâu cho thoát!" Rút lời, họ Vương triển khai phi hành, dùng tuyệt kỹ khinh công lẹ như chớp, tung mình đuổi theo. Quái tăng về thuật phi hành, còn kém họ Vương rất nhiều, nên chỉ thoái một cái, trùng Dương đã đuổi tới nơi. Quái tăng biết mình không thể nào trốn thoát, thè lên một tiếng ma kêu quỷ hú nghe ghê rợn, quái phát mình lại, giơ hai tay phóng luôn mấy cái ám khí nhanh như điện xẹt. Vương Trùng Dương biết ám khí của địch phóng ra là độc tật lê, thứ ám khí hình tròn có nhiều gai sắc bén ở đâu có tầm những thứ độc dược. Mình tuy nội công cao siêu cũng không thể chống cự lại được. Trương lập tức vắt tay áo, dùng Trưởng Phong đánh ra và quá to. Nguyên Bích phục hồi, ác tăng hãy tiếp lấy. Năm cái ám khí thiết tạt lê bị Trưởng Phong đụng mạnh bay ngược trở lại, đánh trúng vào thân thể của quái tăng. Hình như quái tăng không có cảm xúc gì vẫn y như thường và đưa cái bàn tay to lớn nhằm trùng dương chộp lấy. Họ vương vội vàng vung tay nhằm huyền minh mạng ở sau lưng hòa thượng đánh tới. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, hòa thượng vẫn như thường. Đánh chúng luôn mấy quyền mà quái tăng cũng không hề hấn gì, thì biết ngay là quái hòa thượng đã luyện tập một thứ nhu công rất là quái dị. Thân thể mềm như bông, lại như cái khí cầu bơm đầy hơi. Tất cả các loại như điểm huyệt, bát mạch cầm nã, kim cương chỉ, ưng chảo công, nếu gặp loại nhu công này cũng trở nên vô dụng chỉ có thể dùng lãng công mãnh đả trọng thủ pháp mới có thể đả thương được y. Một quyền vừa rồi của Vương Trùng Dương đánh đúng vào huyệt minh mạng của quái tăng, lập tức hóa thượng thổ ra một búng máu, té ngửa xuống đất, nằm yên không cử động gì được nữa. Họ Vương không ngờ quyền sau này lại có thể đả tử hóa thượng ấy. Chàng cũng e dè hóa thượng giả tạo, nên dùng chân đá tiếp luôn một ngọn vào thân hình của quái tăng khiến cho cái thây bắn ra xa ngoài hơn 2 trượng. Lúc ấy, thân thể của Hoa Thượng chẳng khác chi một đống thịt, nằm rễ xuống đất bất động. Trùng Dương vội chạy tới sờ vào xác quái tăng, thấy lạnh ngắt. Lúc đó, Vương Trùng Dương mới yên tâm là quái tăng ấy đã chết, bèn kéo thấy qua một bên rồi mới trở vào hang bách cầm. Chàng trông thấy sư phụ là Thanh Hư chân nhân sắc diện biến đổi, ngồi bên cạnh là Chu Bá Thông, dùng nguyên dương chân khí của mình Vận động trên hai bàn tay đang giải cứu cho họ chu Hồi lâu chu bá thông mới mở mắt ra Thanh hư chân nhân thấy trùng dương trở về Thì cất tiếng hỏi Đồ đệ Con có đánh chết được lão quái tăng đó không Những yêu nghiệt của ngũ âm giáo chuyên môn hại người Nếu con gặp bọn chúng phải diệt trừ đi Để trừ hại cho dân chúng Không nên nương nhẹ với bọn chúng Vương trùng dương vội đáp Thưa sư phụ Đệ tử đã đánh chết tên ma giáo đó rồi con có bộ óc nó ra không?" Vương Trùng Dương ngạc nhiên hỏi. "Thưa sư phụ, tên yêu nghiệt đó đã chết còn phá óc nó ra làm gì?" Thanh Hư chân nhanh thở dài một cái, rồi than. thôi rồi, con đã nhầm rồi, tên yêu nghiệt đó chưa chết hẳn đâu, nó chỉ giả chết mà thôi." Vương Trùng Dương lấy làm lạ, hỏi rằng. "Thưa sư phụ, chính con đã xem lại cẩn thận rõ ràng nó chết hẳn rồi." Sao lại có sự kỳ lạ như thế? Thanh hư chân nhân nói Còn chưa biết rõ để ta kể lại cho mà nghe Nói xong Thanh hư chân nhân bèn kể lại tất cả mọi việc kỳ lạ của ngũ âm giáo Cho vương trùng dương nghe Về phía tây tỉnh Vân Nam Có một ngọn núi tên là Đại Trúc Sơn Nó chỉ là nhánh của Cao Lệ Cống Sơn Tức dã Nhân Sơn Ngang qua một vùng điền Việt Núi sâu rừng rậm Ít người qua lại Đại Trúc Sơn có một giống dân gọi là Đồng Nhân. Trước kia, đồng tộc ngụ tại Quảng Tây. Thời nhà Tống, vua Tống Nhân Tôn cử đại tướng Địch Thanh mang quân đi gièm nước Man, giết được vua Nam An là nùng chí cao. Những người Đồng Nhân đó trốn sang Vân Nam và cư trú tại đó, một phần thì lên núi Đại Trúc. Họ có một thứ tà thuật gọi là nhiếp thanh thuật. Thứ tà thuật này rất là kỳ dị quái gở. Họ nằm trong một mã Hai quan tài người chết để luyện tập. Nhờ có dị thuật này mà đồng tộc có thể chống lại sự xâm lăng của các giống dân khác. Nhờ đó dân tộc này mới không bị tiêu diệt. Ngũ âm giáo cũng phát sinh ở đồng tộc Ma gia. Thứ võ công của họ gọi là Âm Nhu công. Người muốn luyện Nhu công này phải nằm trong cổ mộ hay là cái hòm không của xác chết đã lâu, hút thâu thiên địa và âm chi khí luyện thành võ công. Nếu công phu luyện tới bậc thứ nhất, có thể tự do rút cả đầu hoặc tử chi vào trong thân thể, tránh được sự đả kích của đối phương, lại có thể khiến cho tất cả bộ phận của mình khi vận khí lên mềm nhũn như bông gòn. Ngoài ra, còn có bài âm độc thủ pháp tấn công kẻ địch, khiến cho kẻ địch bị hôn mê, cũng như lúc nãy, luồng lãnh khí của tên yêu đạo đó đã phun vào người của Vương Trúng Dương, tên là Phụ Thây Khí. Người tạm thường bị y phun trúng, lập tức thấy thân thể giá lạnh, người hít phải lãnh khí đó ngất xỉu ngay lập tức và bị khí lạnh làm cho tứ chi cứng lại. Bởi thế cho nên Chu Bá Thông bị thứ phụ thay khí phun nhằm ngất xỉu. Còn họ Vương lẽ ra cũng không sao tránh thoát, nhưng nhờ xưa kia Vương Trùng Dương ăn được trùng sâm, thứ sâm này nó bổ phẩm trùng dương, bởi thế cho nên dương khí của Trùng Dương rất mạnh nên không bị ám hại. Quái hoa thượng đó thuộc loại đồng tộc, không phải hán tộc. Y lén vào trong hang bách cầm phun đảo Chu Bá Thông Và nghe được bí mật của kiểu âm chân kinh Nhưng bị thanh hư chân nhân phát giác kịp thời Và bị một trưởng canh ngang cửa sổ té lăn xuống đất Tiếp theo đó bị trùng dương đuổi theo Y biết không thể nào trốn được Vì thuật khinh công của vương trùng dương cao hơn Y quá nhiều Bởi thế nên Y mới giả chết để lừa gạt trùng dương Cách giả chết của ngũ âm giáo hết sức là khéo léo Chỉ cần vận âm khí lên là toàn thân giá lạnh Không cần hô hấp nên không có hơi thở nữa Mà thân thể cũng cứng đơ như xác chết Thường thường các võ gia nội công tinh thục Có ngưng thử cũng chỉ được độ 10 hay 20 phút Nhưng riêng về phái ngũ âm giáo Là họ có thể ngưng thở liên tiếp hàng mấy khắc đồng hồ Dù cho có trôn họ xuống đất Họ cũng có thể bới đất mà trui lên được Những người biết rõ tà thuật của chúng Chỉ có cách bổ đầu lấy óc của chúng nó ra Thì nó không thể hồi dương được nữa sau khi nghe thanh hư trần nhân nói rõ nguồn gốc của phái ngũ âm giáo, vương trùng dương tỉnh ngộ, chàng vội vàng truyền mình dùng thuật phi hành phóng nhanh như bay ra cửa hang bách cầm. quả nhiên sát chết của quái tăng đã mất hẳn, dấu máu dưới đất vẫn còn và biến thành màu tím đen. vương trùng dương dậm chân xuống đất mà than rằng: lần này thật là bắt lão nương bị thằng trẻ gạt, thật là mắc lỡm của thằng cháu ấy rồi. sau này Vương Trùng Dương vì bị quái tăng giả chết đánh lừa Cũng bắt đầu luyện tập ngưng thở Học bản lãnh giả tử ở Yên Hà Động. Nhờ đó Mới giả chết dụ Tây Độc Âu Dương Phong Đến trộm kiểu âm chân kinh Rồi chàng dùng thuật nhất dương chỉ Phá được thuật hấp ma công Của Âu Dương Phong Đó là chuyện sau Đây nhắc lại Vương Trùng Dương Bị mắc kế của quái hòa thượng Buồn bã trở về cổ thụ lâm Kể lại tất cả sự việc cho thanh hư chân nhân nghe Thanh hư chân nhân đã biết trước, nên không làm lạ, chỉ thở dài. Người lại hỏi hình dáng của quái tăng đó ra sao, và sự giao đấu của hai người thế nào. Vương Trùng Dương nhất nhất kể lại từ đầu đến cuối rõ ràng. Thanh hư chân nhân than thở. Quả thật quái hòa thượng ấy là đồ đệ của Trúc Sơn Lão Quái Đán Ni Ma. Ngay khi Trùng Dương ở Điền Nam đã từng nghe được tên tuổi của Trúc Sơn Lão Quái, nên hỏi lại sư phụ. Thưa sư phụ, có phải mấy năm về trước Danima đã bị tàu hỏa nhập ma, nửa mình bị tê liệt nằm trong cốc long lãnh? Đồ đệ nghe nói ông ấy bị ác đồ bức lấy bí quyết, không được, đã diễn ông ta bằng cách giải phân thân thể. Như thế tên ác tăng vừa rồi là đồ đệ của Danima, hắn tên là gì? Thanh hư chân nhân lại thở dài và nói rằng, chúc Sơn Lão Quái có tất cả ba nghiệt đồ, sư phụ chúng nó chết rồi, thì ba tên ấy tha hồ tung hoành ngang dọc. Ta nghe nói sau đó gặp một số người hiệp sĩ chính phái ở tỉnh Côn Minh, giết chết hai tên. Có một đứa thoát khỏi, có lẽ là quái tung hôm nay, đến hang Bách Cầm, Giò La. Tên yêu nghiệt đó mấy hôm nay ta thường thấy xuất hiện ở gần Sùng Sơn, lần lút trong rừng núi. Ta chỉ tưởng đấy là phường trộm cướp quyển kinh bí cấp mà thôi. Nào ngợi lại hướng vào ta mà hạ thụ. Nhưng đồ đệ đánh chúng nó hai cái kim cương trường đó, thì thương tích của nó cũng đã trầm trọng lắm rồi. Trong một trăm ngày nó phải tìm được thuốc cải tử hồi sinh là hà thủ ô thì nó mới bảo toàn được tính mạng. Nói tóm lại, ta chỉ hy vọng nó không tìm được thứ thuốc và sẽ chết trong vòng một trăm ngày thì ta mới khỏi lo về sau mà thôi. Hai thầy trò nói chuyện về quái tăng và ngũ âm giáo xong thì thanh hư chân nhân lại nói qua cửu âm chân kinh. Trước kia, thanh hư chân nhân thường nhàn du đây đó Một ngày kia ông đến Hoa Sơn Ở tỉnh Thiểm Tây kiếm một người bạn Người đi đến gặp người bằng hữu đó Thì người đó lại đúng lúc đi xa Nên không gặp Vì muốn gặp người bạn cố chi ấy Nên Thanh Hư chân Nhân ở lại Hoa Sơn Dạo khắp nơi danh lam thắng cảnh Như Hoàng Long Động Thượng Thiên Thê Bách Truyền Phong Một hôm Thanh Hư đang dạo chơi tại núi Thái Hòa Thấy cuồng phong thổi mạnh Mây đen kéo đầy trời Như sắp có trận mưa lớn Thanh hư chân nhân sợ ướt hết quần áo thì phiền lắm nên tìm nơi trú ẩn. Sau khi dào bước xuống huyền Võ Nham, thấy tại nơi đây có một cái kệ thiên nhiên, dốc chừng mấy thước sâu vào trường một trường. Đỉnh kệ có mọc những loài thảo mộc nhỏ. Thanh hư chân nhân lập tức đi vào trong cái kệ đó. Gió càng thổi mạnh, sớm chớp liên hồi, chỉ một lát trời mưa như chút nước. Thanh hư chân nhân tự nghĩ. May mà mình trú được ở đây, nếu không thì ướt hết. Mưa càng ngày càng mau, gió càng ngày càng lớn. Thanh hư chân nhân ngồi trên một hòn đá, thôn nhiên từ trong hang văng vẳng đưa ra tiếng đàn tranh. Tiếng đàn điêu luyện, tiết tấu thật là kỳ ảo. Thanh hư chân nhân dần mình kinh ngạc, thầm nghĩ. Sao ở nơi cung cốc thâm sơn này lại có người gảy đàn tranh? Nghĩ đoạn, thanh hư cất tiếng nói to. Bọn nào ở trong thạch động đàn tranh, xin cho tài hạ được diện kiến. Liên tiếp nói luôn mấy lần, không thấy ai trả lời, mà tiếng đàn vẫn liên tiếp chẳng ngừng. thanh hư chân nhân lấy làm kỳ lạ, rõ ràng tiếng đàn phát ra từ trong vách đá. Tự nhiên, thanh hư chân nhân nghĩ ra một đạo lý, bèn thối lưu lại mấy bộ, vận nạp khí đơn điền đưa hai tay để vào vách đá. Nơi sinh ra tiếng đàn tranh, đều đều kỳ lạ đó, vận dụng thế kim cương cự linh trưởng hết sức cho mạnh một cái. Thật quả là ghê gớm, sức số của thanh hư chân nhân nghe đánh ầm một cái, một tầng đá ở sát vách tức thì di chuyển có đến hơn 3 thước. Một cảnh lạ lùng hiện ra trước mắt, té ra ở sau tầng đá là một căn phòng, hình như cái đấu, rộng chừng 6 thước vuông, chính giữa có bộ xương người, hai tay hạ thủy, coi tựa tăng đạo tĩnh tọa. Trước bộ xương người đó có để một cái đàn tranh. Hình dáng kỳ cổ. Cái đàn này chắc làm bằng thép. Đen xì lóng lánh. Không có bị xét gì. Dây huyền còn mới. Đỉnh phong có một cái lỗ nhỏ. Nương mơ từ cái lỗ đó rơi xuống. Xa trên dây huyền. Phát ra tiếng tính tính tang tang. Thay đổi âm điệu một cách kỳ ảo. Chẳng khác chi có người gảy đàn. Đã vén được màn bí mật của tiếng đàn trong vách đá phát ra. Thanh hư chân nhân không nhịn được tức cười. Đột nhiên. Thanh hư Trần Nhân có một ý nghĩ khác, tại sao xưng người này lại ở trong thạch thất? Vị trí của tảng đá là do nhân lực tạo thành, đóng lại cửa vào thạch thất. Nói tóm lại không phải tự người này di chuyển tảng đá để tự giam mình, át đã bị người khác di chuyển tấm đá để ngăn cửa, khiến cho ngạt thở mà chết. Nghĩ như thế, Thanh hư Trần Nhân không còn do dự gì nữa, bèn lấy trong người ra thiên lý dạ minh hỏa hồng, đốt lên. Trong phòng sáng rực, trông rõ ràng không sót một vật gì. Lúc đó Thanh Hư lại phát hiện một sự kiện mới lạ nữa, ở đằng sau bức xương người có treo một bức họa đồ. Đó là một bức thủy mặc vẽ phong cảnh núi hoa sơn. Giấy họa tuy đã vàng nhưng không nổi mùi mốc, hoặc hư hỏng, nét vẽ vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị phai bạc. Cái trục họa đồ bằng thứ gỗ quý bóng láng vẫn tốt đẹp. Ngay ở trên tường có khắc mấy hàng chữ Thanh hư chân nhân không dám tự ý xông tới, nhờ phản quang của những nước mưa ở ngoài động, chú ý nhìn vào thì thấy hàng chữ viết như sau: Tại hạ là thượng môn của phái không động, biệt danh Kêu Hải Vận Tử, dùng hết sức đời để bảo tồn cửu âm chân kinh, miễn sao để khỏi nguy cho các giới võ lâm. Đã ba năm qua không đổi chí, đến khi mình sắp chết, muốn hủy kinh mà không dám dìm nó xuống khe, chỗ giấu chân kinh để trong họa đồ tặng kẻ có duyên khác trước khi chết đức hữu ngũ niên lúc đó thanh hư chân nhân mới biết rằng bộ xương người đó chính là hải vân tử đã mang cửu âm chân kinh quy ẩn một năm về trước ông ta bảo toàn chân kinh đến khi mình sắp chết mới giấu một nơi bí mật lại e rè võ học quý báu nên không dám hủy đi nhưng e có những kẻ xấu lấy được làm hại đến võ lâm giữa hai sự nan dài ấy Không tìm được kế vẹn toàn Nên trước tiên mang ẩn giấu chân kinh vào chỗ dấu họa đồ Khiến kẻ có duyên sau này tóm được Dụng tâm chịu khổ Thành hư chân nhân nghĩ đến đây Bất giác thấy lòng cảm phục Lập tức hướng về hai cốt của vị võ lâm tiền bối đó Vái lại mấy cái Thành hư chân nhân lệ hai cốt đó Rồi mới đứng dậy Mở bức họa đồ trên tường xuống cuộn lại để trong túi Lại còn e có di vật gì khác để lại chăng Thanh hư chân nhân cẩn thận đào bới khắp cả mặt đất cả nửa ngày, chỉ thấy có mấy kẻ ám khí ở trong phòng đã gì xét cả, trông không ra hình dạng gì cả. Thanh hư chân nhân lúc đó mới ra khỏi huyền Võ Nhan, đi xuống Hoa Sơn, mang theo họa đồ hình ra nghiên cứu. Không bao lâu, thanh hư chân nhân tìm ra sự bí mật ở trục họa đồ. Lúc đó mới biết rõ Hải Vân Tử đã dìm họa đồ đó xuống khe núi Hoa Sơn. Thanh hư chân nhân... Có ý định đến Hoa Sơn tìm kiếm Nhưng Thanh Hư Trân Nhân lại tự nghĩ Là một trưởng môn của toàn chân phái Võ công đã tới độ cao siêu Tìm ra được cửu âm chân kinh chưa chắc có ích lợi gì Mà trong họa đồ vẽ rất là kỳ ảo cao thâm Tìm kiếm cũng chưa thể thấy nơi tàng ẩn trốn nào Do đó Thanh Hư Trân Nhân thấy Thọ Nguyên đá tận Mới đem họa đồ giao lại cho đồ đệ là Vương Trùng Dương Và thuộc lại hết đầu đuôi Vương Trùng Dương nghe sư phụ dứt lời, thấy trong lòng rất là xúc động. Thanh Hư chân nhân nghiêm nét mặt nói: "Vương Trùng Dương, điều thứ ba con đã hiểu rồi, sau này con đến núi Hoa Sơn tìm kiếm Cửu Âm Chân Kinh, điều cần nhất con phải làm ngay là sau khi con tìm kiếm thấy Cửu Âm Chân Kinh, tập luyện độ 10 22 chục năm, con phải khởi hành đến Tây Nhạc mà tìm cuốn Võ Lâm Bí Cấp, con gắng ghi nhớ." Vương Trùng Dương kính cẩn vâng lời. Thanh Hư chân nhân lại trao cái dương gỗ cho chàng và thở dài một cái như chút hết mối ưu tư. Hai hôm sau, Vương Trùng Dương tóm tóc làm đạo sĩ trước mặt sư phụ. Thanh Hư chân nhân biết rằng số mạng ông đã tận, nên mang hết khẩu quyết bí truyền và cách giàn bày trận Thiên Cương Bắc trận pháp, giảng giải thật là cặn kẽ cho Trùng Dương. Lúc đó, Châu Bá Thông cũng không còn nhỏ dại gì nữa, nên cũng quanh quẩn suốt ngày bên sư phụ và chịu lắng tai nghe sư phụ giảng giải. Nên chàng ta cũng thu lượm được nhiều bí quyết võ công Thời gian thấm thoát Thoá một cái Đã 25 ngày qua Thanh hư chân nhân gọi hai môn đồ đến bảo rằng Nếu ta có thác đi rồi Chúng con hãy cố luyện tập lại võ công Và hết sức giữ mình cho đạo đức Đừng để cho ba chữ toàn chân phái Bị mất đi trong giới võ lâm Có như thế Ta mới yên lòng nhắm mắt nơi suối vàng. Thanh hư chân nhân nói xong Đôi mắt nhắm lại, hai tay để trên đầu gối Ngồi xếp bằng tĩnh tọa trên cái nệm tròn Chưa đầy 10 phút thì hồn quy tĩnh thổ Vương Trùng Dương thấy sư phụ không thở nữa Mới giật mình hoảng hốt lại coi Và mó vào tay chân của thanh hư chân nhân Thấy chân tay lạnh như băng Biết rằng sư phụ đã vũ hồn đi rồi Bất giác thương cảm buông rơi hai hàng nước mắt Chu bá thông lại gần hỏi thăm Sư phụ đã tịch rồi Trùng Dương sột sùi gật đầu. Chú bá thông nghe dứt lại hòa lên khóc. Tiếng của bá thông cứ giống lên từng hồi, nghe thật là thảm thiết. Trùng Dương cũng không cản ngăn được sự thương tiếc. Nhớ lại những ngày thanh hư chân nhân khổ công luyện tập và khuyên dân dạy bảo. Tuy không có công sinh, nhưng có công dưỡng. Sinh dưỡng đạo đồng lại càng làm cho Trùng Dương đau xót như ai cắt ruột, bào gan. Chàng ôm lấy người sư đệ mà than khóc khóc mỏi mòn, hai người mệt quá cũng thiếp đi lúc nào không biết. Đến nửa ngày mới tỉnh, di thể của Thanh Hư chân nhân vẫn ngồi đấy, trông thần sắc như lúc còn sống. Trùng Dương thở dài lắc đầu và nói: "Hây, thôi thôi, duyên tận kim sinh, chúng ta hãy chôn cất sư phụ cho rồi." Trong rừng sâu không có quan tài, đạo gia thường dùng cách hỏa táng. Hai huynh đệ Vương Trùng Dương và Châu Bá Thông Bèn vào rừng đốn củi khô Chất đầy xung quanh thi thể của thanh hư chân nhân Phóng hỏa Ngọn lửa cao ngất Không đầy một tiếng đồng hồ Thi thể của thanh hư chân nhân đã thành đống cho tàn Hai huynh đệ lấy cái chỉnh Đựng cốt đã dự bị sẵn từ trước kia Đựng di khô vào trong Và trôn tại một nơi hẻo lánh Trong hang bách cầm Vương trùng dương trôn cất sư phụ xong Chàng và chu bá thông Theo thể chế của người xưa Giữ mộ ba năm Trùng Dương tuân theo lời dặn của sư phụ trước kia Còn sinh thời Coi Chu bá thông như là em ruột của mình Hết sức truyền thụ võ công của toàn chân phái cho họ Chu. Chu bá thông chăm chỉ rèn luyện Nhưng thật ra chịu khó khổ luyện Chỉ có bốn chục phần Còn sáu chục phần là nhờ vào sự thiên phú thông minh của mình Bởi thế cho nên dầu sao về võ thuật của họ Chu Vẫn kém xa vương Trùng Dương Rồi quang âm thấm thoát đã qua ba năm trời Kỳ hạn giữ mộ của Trùng Dương đã hết. Hàng Bắc Cầm bây giờ đã có thêm ba nam một nữ, đó là Mã Ngọc, Khấu Phùng Xuân từ Yên Kinh đến. Tôn Phượng Cô và Đàm Thiên Thoại từ Đông Hải tới. Trùng Dương hỏi lại chuyện của Mã Ngọc, thì chàng cho biết, sau khi bái sư rồi, đem gia tài phân phát cho tất cả những kẻ bần cùng, chỉ để lại một số tiền làm phí dụng, rồi đến ẩn tại Ngọc Tuyền Sơn ở ngoại ô Yên Kinh, cách xa với nơi phồn hoa đô hội. Chuyên luyện nội công như Vương Trùng Dương đã truyền bảo, liên tiếp trong 3 năm trời, đúng kỳ hạn mới khởi hành về phía Nam. Còn Tôn Phượng Cô và Đàm Thiên Thoại, hai người dần dần giải tán bớt học khấu của hắc Phượng Bang, lại thảo phá tất cả doanh trại trên thừa tứ quần đảo. Lúc đó, hai người mới rời khỏi đảo Kim Ngao, đến tại đảo Sùng Minh, tại tỉnh Giang Tô, luyện tập 2 năm, rồi mới khởi hành đi Sùng sơn Vương Trùng Dương thấy mã, khấu, tôn, đàm, bất phụ, sở khắc, thì mừng rỡ vô cùng, khen ngợi và khích lệ họ, rồi cử hành lễ bái sư túm tóc. Mỗi người được Vương Trùng Dương ban cho một đạo hiệu. Mã Ngọc lớn hơn hết, Vương Trùng Dương cho hiệu là đơn dương tự, khíu phùng xuân hiệu trường xuân tử, đạo danh là sử cơ, đàm thiên thoại hiệu là trường chân tử, đạo danh là sử điện chỉ có Tôn Phượng cô là nhi nữ khó đổi tên tuổi. Vương Trùng Dương đang nghĩ ngợi cho nàng một cái đạo hiệu. Tôn Phượng cô bỗng lấy ra một miếng vải trong túi, trên vải có thêu một cái sọ người bằng chỉ tơ đen, cười nói: "Thưa sư phụ, 3 năm về trước, sư phụ cho con một bức tranh này mà cải tạo quy chỉnh, đệ tử theo bức tranh này đeo ở ngực để nhớ sự khuyên dạy của sư phụ." Vương Trùng Dương bỗng vỗ tay nói: "Hay lắm." Ta đặt đạo hiệu cho con là tôn bất nhị Vương Trùng Dương đặt xong đạo hiệu cho bốn đệ tử Rồi bắt đầu từ ngày hôm ấy Họ Vương truyền cho bốn đệ tử căn bản võ công Theo lối thiên phú của từng người Và sự ưa thích riêng biệt của họ Mà truyền dạy Lúc đó Vương Trùng Dương cảm thấy hang bách cầm quá chật hẹp Không đủ cho cả bốn người tập luyện võ công Bèn dọn đến Yên Hà Động Ở đằng sau Thiếu Thất Sơn Yên Hà Động là một trong những thắng cảnh của Song Sơn. Hai mùa xuân hạ, mây ở Song Sơn đa số là do một vùng ở đấy phát ra, suốt ngày trông như khói sương mù, bởi thế cho nên người ta mới đặt cho là Yên Hà Động. Trùng Dương dọn đến nơi đây là thích Yên Hà Động, nơi hẻo lánh tĩnh mịch, không giống như hang Bách Cầm kế cận với Thiếu Lâm Tự. Thỉnh thoảng vẫn có người đi lại, mà còn nhờ những khối mây mịn mù để luyện nhãn lực cho mấy môn đồ. Rồi ngày tháng thói đưa thấm thoát đã ba năm trời, tài nghệ của Mã Ngọc và bốn người so với trước đã tăng gấp bội. Trong ba năm nay, Vương Trùng Dương không hề rời khỏi Yên Hà Động nửa bước. Những lúc rảnh rang, Vương Trùng Dương lại mang hai bản họa đồ, một bức hoa sơn tàng kinh và một bức thiên cương bắt đầu trận, khổ tâm nghiên cứu. Lúc ấy, Vương Trùng Dương mới từ từ hiểu rõ, chàng nghĩ thầm thiên cương bắt đầu trận còn thiếu ba người không thể bay luyện được nay ta hãy tới hoa sơn tìm cửu âm chân kinh trước đã sang năm thứ tư vương trùng dương quyết định tới núi hoa sơn chàng bèn bảo sư đệ là chu bá thông thay thế mình dạy bốn môn đồ rồi chàng chọn ngày tốt khởi hành ra khỏi sùng sơn hướng về hoa sơn đi tới sùng sơn ở tỉnh hà nam hoa sơn ở tỉnh thiểm tây vừa là chỗ giáp danh trùng tây nhị nhạt Đối diện với núi Hoa Sơn Trùng Dương trước đã từng đi qua 2 lần Lần này là lần thứ 3 Đi chưa được 10 ngày Trùng Dương đã tới chân núi Thiếu Hoa Hôm ấy Gặp lúc đã chiều tà Vương Trùng Dương bèn tìm tới nhà Một người chuyên nghề săn bắn Xin tá túc Đời nhà tống bỏ võ Tu văn Phụng thờ đạo giáo làm quốc giáo Trùng Dương là một đạo sĩ Dĩ nhiên được mọi người tôn sùng Người đi săn tên là Vương Phúc Ân cần chiêu đãi, vợ chồng chia nhau ra, một người xuống bếp nấu cơm, còn một người thì đứng hầu trùng dương. Lúc đang chuyện trò, bỗng nhiên ngoài cửa có một thanh niên chưa đến 20 tuổi bước vào, dáng người hùng vĩ tuấn tú. Lúc đó vợ của Vương Phúc nói vọng lên. Bần nhi, con đã về đó sau, đạo trưởng không ăn mặn, con hãy ra chợ, mua ít thức ăn chay về đi. Vương trùng dương chưa kịp nói gì, thì nghe thiếu niên đó nói lớn. Thưa phụ thân, thật là đáng tức, hôm nay con tới núi Hoa Sơn săn bắn, lại xung đột với ba anh em họ hoắc đấy. Vương Phúc hừ một tiếng, rồi quay lại nói với Trùng Dương. Thưa đạo trưởng, thằng này là con của Lão Phu, tên là Vương Nguyên Bân, vì mẹ nó nuông chiều nên hay gây lộn với người. Vương Nguyên Bân vội nói. Thưa phụ thân, ba anh em họ hoắc ấy thường tự khoe mình quyền bảng tinh thông, coi người bằng nửa con mắt. Tự xưng là vô địch trong thiên hạ, nên con phất ghét mới cùng chúng gây chuyện đánh lộn, nếu một chọi một con đâu có sợ. Nhưng đằng này, bọn chúng cả ba đứa áp lại đánh một mình con. Chúng cậy có bài quyền, tam tinh liên tọa quyền, mà cả ba đứa cùng hợp nhất lại cùng đánh, nên con đành chịu thua. Bọn chúng đáng ghét lạ, cứ thấy con từ đằng xa đã sửa soạn đánh nhau với con rồi. Như thế phụ thân bảo con có tức không? Vương Phúc thấy con mình ở trước một vị đạo sĩ, Mà ăn nói lỗ mãng Chỉ kể chuyện đánh nhau Muốn có tiếng mắng Thì vương trùng dương Bỗng cất tiếng cười ha ha và nói Ha ha Con ưa đánh lộn lắm sao Ta thử ngồi tại đây Cho con đánh thử một quyền xem sao Vương Phúc vội nói Thưa đạo trưởng Thằng con bất hiếu của lóc phu vô phép lắm Xin đạo trưởng đừng dẫn với nó Vương Nguyên Bân Đã ngắt lời cha Hỏi họ vương Thưa đạo trưởng Người kêu tôi đánh thử một quyền Chẳng hay có dụng ý gì Trùng Dương lại cười ha ha và nói Diệt nhi Con cứ đánh ta một quyền Ta sẽ dạy con cách đánh bại Ba anh em họ hoắc Vương Nguyên Bân tuổi còn trẻ Tính hiếu động Nghe thấy đạo trưởng nói như vậy Thì cả mừng Chẳng nói chẳng rằng Đưa ngay quyền Nhằm ngực của Vương Trùng Dương Tống tới một trái rất mạnh Thế võ đó là trích trong bài Hắc hổ quyền pháp Vương Phúc trông thấy vội quá to. Sốc xanh sao vô lễ như thế? Vừa nói, Vương Phúc vừa toan đứng lên cản Vương Nguyên Bân lại. Nhưng mới đứng dậy, đã nghe tiếng đạo trưởng họ Vương quát lên một tiếng té và tiếp theo đó hai tiếng bịch bịch vang lên. Thân hình của chàng Vương Nguyên Bân đã bị Trùng Dương dùng tay áo phất một cái ngã ngửa ra đằng sau đến bảy tám bộ. Hóa ra, lúc Vương Nguyên Bân đâm vào ngực của Trùng Dương Họ vương liền dùng thế, thủy tụ lưu vân, tay áo phất ra, cuốn chặt lấy người mượn sức của cậu đánh lại cậu ta. Năm xưa, Trùng Dương cũng đã dùng tuyệt kỹ công phu này, đại náo la hán đường, làm ngã một lúc 18 mộc nhân la hán của thiếu lâm tự. Hôm nay Trùng Dương lại mang bài đó ra để đối phó với Nguyên Bân. Võ nghệ của Nguyên Bân hãy còn thô thiển chống sau được, nên mới té ra ngoài đất. Vương Nguyên Bân thấy Trùng Dương chỉ dùng có tay áo đánh ngã mình, Vừa lại thấy toàn thân đông nhức thì vội vàng đứng dậy va thưa. "Đạo trưởng, bản lãnh của người rất là cao cường so với anh em họ Hoắc gấp mấy chục lần, tiểu đệ kính phục đạo trưởng rồi, xin đạo trưởng dạy cho đệ như vậy." Vương Trùng Dương cất tiếng cười vang hỏi. "Ngươi muốn ta dạy ngươi để đi đánh lộn với ba anh em nhà họ Hoắc thì ngươi phải kể rõ cho ta nghe ba anh em họ Hoắc là người như thế nào, vì sao mà lại gây sự đánh lộn với ngươi?" Hãy nói hết cho ta nghe Thì ta mới dạy ngươi được chứ Vương Nguyên Bân vội vàng mang hết đầu đuôi câu chuyện Nói lại Vương Trùng Dương nghe Nguyên ở dưới chân núi Thiếu Hoa Có nhiều thợ săn ở đấy Họ toàn là những người bản xứ Có căn bản võ công Là một nhà săn bắn Là phải biết võ rồi Vì như thế mới có thể chống lại với thú dữ Trong khi săn bắn Vương Phúc trước kia cũng thuộc về hạng khá võ thuật Con trai là Vương Nguyên Bân Cũng được cha truyền thụ nên cũng khá giỏi. Trong bọn thợ săn thì gia đình họ Vương săn được nhiều thú vật nhất. Nhiều người mang con tới xin Vương Phúc dạy bảo võ nghệ cho. Nhưng cách đây vào khoảng nửa năm, có ba anh em họ Hoắc về ở dưới chân núi Thiếu Hoa. Ba người hãy còn ít tuổi. Người thứ nhất tên là Hoắc Văn Quý, người thứ hai tên là Hoắc Văn Phú, người thứ ba tên là Hoắc Văn Định. Ít lâu sau Ba anh em họ hoắt Nói với bọn thợ săn là võ nghệ của họ vương Còn thô thiền vô dụng Học tới giá cũng chẳng có ích lợi gì Trái lại Nếu theo học ba anh em chúng Có thể nói mau tiến phát Danh tiếng sẽ nổi như cồn Vương Phúc tuổi đã già Nên tính tình điềm đạm Tuy nghe thấy cũng chẳng nói gì Trái lại Nguyên Bân còn thanh niên khí thịnh Không chịu khuất phục Lập tức kiếm ngay ba anh em họ hoắt đánh lộn Thoạt tiên chàng vào hoác văn định giao đấu có đến 10 hiệp, chàng đã tặng cho Văn Định một quyền bể lỗ mũi. Nàng ngờ, Hoắc Văn Quý, Hoắc Văn Phú hai người thẹn quá hóa giận, lập tức hét lên một tiếng, đồng thời tiến tới. Ba người liên thủ sử dụng Tam tinh linh tọa trận pháp, đánh Vương Nguyên Bân trọng thương, nằm trên đất không nhúc nhích được. Vương Nguyên Bân còn thổ mấy khẩu huyết, điều trị hơn tháng trời mới được khang phục. Vương Phúc xem ra ba anh em họ hoắc tuy danh là nhà săn bắn, thực ra không có đi săn gì cả, lai lịch bất minh, xét ra không phải là người hiền lành, vì mình không muốn gây chuyện, và lại đã nuốt giận lặng tiếng, không đi báo phục, còn khuyên con không nên đi gây chuyện với đối phương nữa. Nào ngờ, Vương Nguyên Bân không chịu nhục, nhân khi phụ thân vắng mặt đã lẻn đi hai lần đánh nhau với anh em họ hoắc, không đem một chút gì thành tích, trái lại còn bị thương. Vương Phúc giận dữ tức mình không truyền thụ bản lãnh cho con nữa Nhưng Vương Nguyên Bân vẫn không cam lòng Ngày ngày ở nhà khổ luyện công phu Độ chừng một tháng lại đi kiếm ba anh em họ hoắc đánh nhau nữa Lần nào cũng bị thất bại Trước sau đánh có cả ngàn trận mà không lần nào được hơn Lần này may mắn không bị thương Hắn ngậm ngà ngậm ngừng kể hết câu chuyện đã qua